Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nếu như có tránh được thì cũng chỉ là nhất thời làm sao có thể tránh được cả đời chứ Văn thường tư đi thay bộ quần áo lao động cầm cái bọc nhọc của mình chuẩn bị tan tầm Vừa ngẩng đầu cô đã nhìn đến trường sinh đang tựa ở bên cánh cửa thân hình cao to có phần hơi lộ ra vẻ cày khò Trong cái xe lạnh của bầu trời đêm mùa xuân gương mặt tấn thật như tranh vẽ của cậu mang theo phải phần quạnh quẽ Cặp lông mày sắc xài hơi trao lại cánh môi mỏng hơi miếng lạy, mang theo một chút tà ký đơn thuần. Đôi mắt kia nhìn xoa ngọn đèn, mang theo một chút mơ màng nhẹ nhẹ, khiến cho từng tư từ cũng chợt thoáng cảm thấy khoảng hốt. Thế nào mà đứa nhỏ này, mấy ngày hôm nay càng trở nên khác hành với ngày trước nhỉ? Nhìn trường xương bây giờ, cô thấy không giống với trường xinh của lúc trước nữa rồi. Tự như chỉ trong vòng một đêm, đứa bé kia đã thoát khỏi sự ngây thơ mà biến thành một người đàn ông thanh tố cao ngất. Trở sinh biết cô đã nhìn thấy mình rồi, đôi mắt của cậu hơi cong cong, anh lên một nụ cười ấm áp nhẹ nhàng. Cánh tay dài mảnh khẳng của cậu, chứa đựng sức lực riêng của người trẻ tuổi, liền đưa tới. khoác cũng ở trên vai của tương tư, hơi kéo cô đi về phía bên cạnh mình, có một chút mập mờ, nhưng không hề có ý định khiêu khích, giống như đang nâng niu một đoá hoa sơn chi, mùi thơm ngát, tươi mới thanh thuần vậy. Chị từ từ à chúng ta cùng đi về nhà thôi. Sọng nói trầm trầm của cậu ta nghe kêu gợi, giống như là tiếng dây đàn violon run lên, giống như tiếng nước chảy qua bên tay của cô vậy. Từng từ nhẹ nhàng lướt mắt nhìn cậu ta, đưa tay cạt phát cánh tay của cậu, đang ôm lấy vai mình xà vờ nổi giận mắng. Không biết thế nào là lớn nhỏ cả. Trần xinh bật cười ha ha, lộ ra hàm răng trắng bóng như ngọc, đè mắt ánh lên ánh nhìn sáng chói. Cậu vẫn đứng ở nơi đó không hề động đầy, chỉ cúi thấp người xuống thêm một chút. Kẻ sát vào vành tay của cô khẽ nói Từ từ à, em đã lời chị một chuyện Tường tư từ sững sờ ngẩng đầu lên Đưa con người trừng mở thật lớn mà nhìn cậu Là chuyện gì chứ? Trưởng sinh có một chút đắc ý Nụ cười kia nhìn rất sảo hoạt Không giống như một cậu thiên nhiên mới có của 15 tuổi Em đã 18 tuổi rồi Đã trọn 18 tuổi rồi đó Tường từ giật mình đánh một cái thót Vài giây đồng hồ sau Cái miệng nhỏ của cô dần dần thành hình chữ O Nhưng cái mắt lại bường lên một chút lờ giận Nụ cười của Trường Sinh càng lúc càng lớn Từng từ cũng đập bợp một cái trên đầu của cậu Tức giận mắng Cậu đúng là thằng nhóc xấu xa Tôi đã biết rồi, tôi đã biết rõ từ lâu rồi Trường Sinh bị cô đập một cái Có một chút hơi co đau Xô xịt cái mũi, nhảy nhảy con mắt mà hỏi lại Làm sao chị lại biết sớm tuổi của em như vậy chứ Từng tư từ bị cậu làm cho tức giận Thiếu chút nữa không kiềm chế nổi mà nhảy dựng lên Rất lâu sau, cô cũng không nói một lời nào. Chỉ là hung hăng trừng mắt lướt nhìn cậu. Quay người ra phía bên ngoài bỏ đi. Trường sinh vội vàng đuổi theo các tiếng gọi. Từ từ, từ từ à. Tường tư từ không để ý tới cậu. Chỉ quấy đầu bỏ đi thật nhanh. Trường sinh kẽ vơn tay ra cầm lấy cổ tay của cô. Cô giật tay lại, trường sinh lại cầm lấy tay cô. từng tư từ tức giận vừa quay mặt đi. Nước mắt cũng đã lưng tròng đào quanh hốc mắt. Cặn trường sinh. Cậu thấy đùa bốn tôi rất là vui vẻ sao? Cậu đã 18 tuổi lại đi gạt tôi Nói rằng cậu mới 15 tuổi Hàng ngày cậu vẫn ở lại trong nhà của tôi Tôi cũng không để ý phòng ngừa gì cậu cả Vẫn chỉ coi cậu là một thiếu niên Tôi... Nước mắt của từng từ rơi xuống ảo ạt như mưa cô thật là tiệt tài chết đi mất Bao nhiêu tiệm nghi cậu ta đều chiếm hết rồi. Tuy rằng hàng ngày cô vẫn luôn mặc đồ ngủ đi lại trước mặt cậu ta Nhưng mà có nhiều chỗ cô đang cho nặc nặc bú sữa mẹ Trường sinh về đến nhà Cô cũng chỉ xoay người đi chỗ khác không hề né tránh Đi trở về phòng của mình Nhìn thấy nước mắt của cô Còn trưởng sinh không sao chịu nổi Máu lại sôi trào quần quận trong lòng ngực của người thiếu niên Tiếng cong nước nổ của cô Khiến cậu ta không có cách nào khống chế nổi mình Cậu vươn cánh tay ra định ôm cô vào trong lòng Cục ít hầu di động lên xuống Trong giọng nói như nước suối nguồn tuân trào Lộ rõ sự rối trí lẫn nóng này Chị từ từ à từ em thật là xin lỗi Cận trường sinh, cậu lại dám xong vậy sao? Từ từ khó thở, khẽ vườn tay ra hung hăng đầy cầu. Trường sinh bị cô để một cái lào đảo lùi về phía sau vài bước. Tường tư xoay người bỏ chạy, lại lao vào trong một bộ ngực rắn chắc. Hạ dễ kiệt sắc mặt tái nhợt, khoai môi vẫn còn trôn trầy không ngừng. Lời dẫn trong đôi mắt gần như muốn bùng cháy lên. Hai cánh tay cứng như sắt của anh liền quá chặt tương tư lại. Nhưng ánh mắt của anh lại như cắn chặt vào trên ngoài của cận trường sinh. Hàm răng của anh nghiến lại, nhưng anh vẫn cố gắng kiềm chế, không để lộ sự phẫn nộ dâng trào bộc phát ra ngoài. Cậu ta cũng dám ôm tương tư của anh sao? Cậu ta làm sao dám? Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net